Hai mẹ con nhà nọ sống trong một túp lều, nơi sóng vắng. Người chồng mất sớm, hai mẹ con làm lũng vất vả lắm mới đủ ăn. Hằng ngày, cả trưa gáy sáng, bà mẹ đã phải dậy làm việc cho đến tận đêm khuya. Rồi một hôm, cả gáy đã lâu lắm mà bà mẹ vẫn chưa dậy. Cô bé thức giấc vội chạy đến bên mẹ Cô biết là mẹ đã ốm rồi Làm thế nào bây giờ Giữa nơi hoang vắng và cảnh nghèo túng này Cô chỉ còn biết đắp một chiếc áo ấm độc nhất của mình lên cho mẹ Rồi ngồi đấy chăm sóc mẹ Mẹ cô thỉnh thoảng hé hé đôi mắt khô héo nhìn con Một buổi chiều Khi ánh nắng chiếu qua khe liếp, bà mẹ chợt tỉnh lại. "Con ơi, con đi mời thầy thuốc về đây. Mẹ thấy trong người khó chịu lắm." Thế là cô bé vội vã ra đi. Vừa đi, cô vừa lo cho mẹ. Được một đoạn đường dài thì cô gặp một cụ già tóc bạc phơ. Thấy cô bé đi một mình, cụ liền hỏi: Cháu đi đâu mà vội thế? Thưa cụ, cháu đi tìm thầy thuốc ạ. Mẹ cháu ốm đã lâu lắm rồi mà bệnh mỗi ngày một nặng. Rồi cụ tự nhận là thầy thuốc và bảo em dẫn về nhà để xem bệnh giúp. Khi về đến nhà, xem mạch cho người ốm xong, cụ già mới quay lại hỏi cô bé. Trong nhà chỉ có cháu và mẹ cháu ở đây thôi ư? Dạ vâng ạ. Thế từ hôm mẹ ốm, cháu đã săn sóc thế nào? Thưa cụ, cháu, cháu chỉ biết quanh quẩn ở bên giường để làm cho mẹ cháu vui lòng thôi ạ. Mẹ cháu bị bệnh nặng lắm đấy. Ta sẽ cố chữa cho mẹ cháu khỏi. Cháu hãy đi đến gốc đa ở đầu rừng, hái cho ta một bông hoa trắng thật là đẹp mang về đây. bên ngoài trời rất lạnh. Cô bé chỉ có mỗi một chiếc áo mỏng ở trên mình. Cô lẳng lặng bước đều trong gió rét. Vừa đi, trong lòng cô vừa lo lắng cho mẹ. Đi mãi, đi mãi mỏi cả chân mới đến gốc đa đầu rừng. Quả nhiên, cô bé thấy trên bụi cây trước mặt có một bông hoa trắng rất đẹp. Cô ngắt bông hoa, hai tay nâng niu Với tất cả tấm lòng tha thiết, cầu mong cho mẹ tai qua nạn khỏi. Bỗng nhiên, cô nghe như văng vẳng bên tai tiếng cụ già tóc bạc ban nãy lại khuyên nhủ cô. "Cháu cứ yên tâm. Mỗi cánh ở trên bông hoa này sẽ là một ngày làm cho mẹ cháu được sống thêm." Thế là cô bé cúi xuống nhìn hoa Và bắt đầu đếm, một, hai, ba, bốn, hai mươi. Trời ơi, chỉ còn có hai mươi ngày nữa thôi ư. Suy nghĩ một lát, cô gión dén chạy ra phía sau cây đa, rồi nhẹ tay xé mỗi cánh hoa ra thành nhiều sợi. Bồng hòa trở nên kỳ lạ, mỗi sợi nhỏ lại biến thành một cánh nhỏ dài và mượt. trắng bông như tấm lòng ngây thơ trong trắng của cô. Những cánh hoa mọc thêm ra, nhiều không sao đến được. Cô bé nâng niu trên tay bông hoa lạ đó. Trời ơi, xinh xú quá, cô vội chạy về nhà. Cụ già tóc bạc bước ra cửa, tươi cười đón cô và nói: "Nghệ cháu đã khỏi bệnh rồi." Phần thượng cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy